chưa thực ra bà cũng chưa từng gặp mặt Thủy Dung. Hai mẹ con đến nhà bà anh Tuyết thì cả nhà đã đi vắng rồi, chỉ còn mình bà ở nhà thôi. Chị thông cảm, thấy Sơ nó vướng ca trực ở bệnh viện nên không thể về tối nay. Bà anh Tuyết rót nước mời hai mẹ con Thủy Dung. Hả? Dạ không sao đâu bác, để mai cháu sẽ đích thân đến bệnh viện để thăm anh ấy. Thủy Dung không chút ngại ngần gì nói luôn, mặc kệ cho mẹ mình đang nháy mắt ra hiểu. Con gái con lứa, không ý tứ gì cả.